Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc đó cô nàng vẫn còn ngủ say. Nhìn ông thuốc ngủ còn lại khá nhiều, anh chàng hơi yên tâm, rồi nói một mình. Cô ta chỉ mới uống đủ để ngủ một giấc thật ngon, chứ chưa thể chết được đâu. Đứng nhìn cô nàng ngủ, anh ta khe khẽ cười. Nụ cười rất lạ và đầy thỏa mãn. Rồi rất nhẹ nhàng. Anh ta đặt túi bạc, cả tiền mặt, số nữ trang và cả tấm chi phiếu và một mảnh giấy nhỏ ghi hai chữ vũ đạt bên cạnh cô nàng. Xong xuôi, anh nhẹ nhẹ đưa tay cởi từng nút áo và cuối cùng thì trên thân thể cô nàng chỉ còn da thịt thôi. Trong hoàn cảnh này thì mọi người đàn ông đều sẽ phải hành động giống như nhau. Chiếm đoạt thân xác cô nàng Đang vô phương chống đỡ thế kia. Nhưng thật lạ. Anh ta chỉ nhìn ngắm một hồi lâu. Rồi thốt ra một câu rất khó hiểu. Sòng phẳng nha, Kiều Thu. Thế rồi anh ta bước ra khỏi phòng. Khóa cửa lại. Và số tài sản khổng lồ kia vẫn để yên bên cạnh người đẹp. Sáng hôm sau. Sáng hôm sau. Người ta phát hiện cô nàng tên là Kiều Thu đã nằm chết trên giường với ống thuốc ngủ đã uống tới viên cuối cùng rồi. Tờ giấy có tên Vũ Đạt đã bị vò nát vứt ngay dưới chân giường. Ngoài những người trong gia đình nạn nhân thì không còn ai biết điều bí ẩn sau kết chết của Kiều Thu nữa. Cô nàng vốn là con gái rượu của một vị quan đại thần triều đình, nhà dâu nổi tiếng của Sài Gòn thời đó. Từ tấm bé, cô nàng đã được cha mẹ hứa gả cho con trai của một vị đồng liêu. Tuy nhiên thì khi cả hai lớn lên, Kiều Thu theo gia đình vào Sài Gòn tiếp tục cuộc sống giàu sang. Còn anh chàng Vũ Đạt thì lại không may phải sống trong gia đình, ngày càng khánh kiệt, đến nỗi phải bỏ xứ mà tha phương cầu thực. Khi cả hai lên 18 tuổi thì bà mẹ già nuốt thất thế, mới bảo con trai mình tìm đến gia đình người bạn Đồng Liêu năm xưa để nhắc lại lời hứa thời trước. Hy vọng rằng ít nhất họ cũng còn chút tình nghĩa mà giúp đỡ cho Vũ Đạt lập thân. Nào ngờ, khi Vũ Đạt tới đưa phong thư lúc lâm trung của cha anh để lại gửi cho người bạn Đồng Liêu là cựu thượng thư bộ lễ Ngô Quý, thì đã bị ngay một gáo nước lạnh dội vào mặt. Người ta chẳng những không hề nhớ lời hứa xưa Mà còn nặng lời xua đuổi Vũ Đạt Như đuổi tà ma Kèm theo những lời miệt thị Nào là nghèo hèn không biết thân phận Nghèo hèn mà còn muốn mơ màng chuyện viển vông Vân vật Và cũng đúng vào cái ngày Vũ Đạt bị xua đuổi đó Anh chàng đã đau lòng chứng kiến hôn lễ của Kiều Thu Người mà đáng ra là ý trung nhân của mình Với một gã nhà giàu lớn Kiều Thu chẳng hề biết mặt Vũ Đạt, cô nàng chỉ nghe kể chuyện nên hôm đó cô ta đã âu yếm ôm eo người chồng giàu đi qua ngay trước mặt người con trai đang đau khổ kia. Vũ Đạt ôm mối hận lòng ra đi với một lời thề độc sẽ trả thù bằng được con người bội bạc kia. Trong khi đó thì sau khi lấy chồng giàu sống hạnh phúc chỉ được có nửa năm rồi là tiếp đến những ngày trong địa ngục. Chồng của Kiều Thu lấy cô ta chỉ là để moi tiền trong nhà vợ và thậm chí đem vợ ra để mồi chài các quan chức quyền thế trong các phi vụ làm ăn bất chính. Kết quả là mặc cho chồng lao vào các vụ làm ăn đen tối, những cuộc tình vụn trộm đầy tội lỗi. Còn Kiều Thu thì buồn chán, nhắm mắt đi theo những cuộc đỏ đen thâu đêm suốt sáng. Mà kết cục là canh bạc roulette ở đại thế giới hôm đó. Cuộc trả thù cây độc của Vũ Đạt lúc ấy đã trở thành một thần bài từ Ma Macau. Sau đó chừng 10 năm, trong giới tay chơi của Sài Gòn thời đó thì Vũ Đạt nổi lên như một đại gia. Làm ăn lớn và thành đạt, lại là tay chơi cỡ bự trong các trà đình tử điếm, đặc biệt là chủ của nhiều con ngựa đua rất nổi tiếng và hôm ấy là một chiều chủ nhật. Cuộc đua ngựa độ hội sẽ diễn ra vào độ thứ ba của độ đua trong chiều này. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net